Các bạn thân mến, Rehm, Scott và Dean bàn nhau sẽ gửi một lá thư cho Bureli. Chúng quyết định sẽ buộc lá thư vào đầu một chiếc gậy rồi luồn vào nhà Rely qua cửa sổ. Nhưng trong lúc bọn trẻ đang thực hiện kế hoạch của mình thì bị ông Atticott bắt gặp. Ngài luật sư nghiêm khắc nói, ba đứa trẻ từng ngay việc làm phiền Bureli. Bùa hè cũng sắp qua, Dean phải chia tay Raymond để trở về Median. Trước khi chia tay nhau, Raymond Scott và Dean quyết định tập kích ngôi nhà Riley một lần nữa. Bọn trẻ quyết tâm phải nhìn thấy bù một lần cho thỏa trí tò mò của mình. Khi ba đứa trẻ lèn vào sân của ngôi nhà, thì bị ông Nathan Riley, anh trai của Bu nhìn thấy. Ông ta tưởng bọn trẻ là những tên trộm, nên đã dùng súng bắn chỉ thiên. Tiếng súng làm náo loạn cả khu phố. Mọi người đến nhà Relly xem có chuyện gì xảy ra. Ông Atticus nghi ngờ bọn trẻ là thủ phạm gây ra chuyện rắc rối này. Nhưng may nhờ đi nhanh trí nói dối, nên Raymond Scott mới thoát tội. Bây giờ, quay giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến...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 Cái quần của Jim Có nằm an toàn trên người Jim Thì chúng tôi hẳn cũng không ngủ được nhiều Mỗi âm thanh đêm Tôi nghe từ chiếc giường của tôi Ở hiên sau nhà Đều được phóng đại gấp ba lần Mỗi tiếng chân bước trên sỏi Là Buridli đang tìm cách trả thù Mỗi người xa đen đi ngang qua Cười nói ẩm ý trong đêm Là Buridli đang lang thang Truy tìm chúng tôi Những côn trùng đâm bổ vào cửa lưới Là những ngón tay điên sổ của Buriti Đang ngắt sợi kẽm thành từng màu Những cây xoan hiểm ác trờn vờn sống động Tôi chập chờn giữa ngủ và thức Cho đến khi nghe rêm lầm bẩm Ngủ chưa ba mắt nhỏ Anh khùng hả? Im! Đèn của bố Atikot tắt rồi Trong ánh trăng tàn Tôi thấy rêm bung chân xuống đất Anh nói, tao đi lấy lại nó đây. Tôi ngồi bật dậy, không được, em không để anh đi đâu. Anh mặc áo vào, nói, tao phải lấy nó về. Nếu anh đi, em sẽ kêu bố Atikos dậy đấy. Mày làm vậy là tao giết mày. Tôi kéo anh xuống cạnh tôi trên giường. Tôi cố thuyết phục anh. Ông Nathan sẽ tìm thấy nó sáng mai James. Ông ta biết anh làm mất nó. Khi ông ta đưa cho bố Atikert, thì tình hình sẽ khá tệ hại. Nhưng chỉ có vậy thôi. Thôi, đi ngủ đi. Rìm nói, tao cũng biết vậy. Thế nên tao mới phải đi lấy nó về. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Một mình anh quay lại chỗ đó. Tôi nhớ cô Stephanie nói, ông Nathan có một nòng súng khác dành cho lần kế tiếp Ông ta nghe được tiếng động, dù đó là con chó hay tay da đen. James biết điều đó rõ hơn tôi. Tôi tuyệt vọng. Nghe này không đáng đâu James à. Một cú đánh thì đau, nhưng không kéo dài. Anh sẽ bị bắn nát đầu đi James, làm ơn đi. Anh thở ra một cách kiên nhẫn. Anh lầm bầm. Tao giống như vậy nè, cao Từ khi tao có trí khôn tới giờ, bố Atikos chưa từng đánh đòn tao. Tao muốn giữ điều đó. Đây là một ý tưởng hay. Có vẻ như bố Atikos ngày nào cũng dọa nạt chúng tôi. Ý anh muốn nói rằng bố chưa từng bắt quả tang anh bất cứ chuyện gì. Có lẽ thế. Nhưng tao chỉ muốn giữ nó như vậy hoài, skao. Lẽ ra tối nay mình không nên làm chuyện đó. Đến lúc đó tôi cho rằng, tôi với James bắt đầu giả nứt. Đôi khi tôi không hiểu anh ấy, nhưng những thời kỳ hoang mang của tôi khá ngắn ngủi. Điều này quá tầm của tôi. Tôi van này, làm ơn đi. Anh không thể nghĩ về nó chỉ trong một phút sau. Một mình anh ở đó... Im mộng. Nghe không phải kiểu như là bố không bao giờ nói với anh nữa hay một điều gì đó. Em sẽ kêu bố dạy James. Em thề là em... Rêm nắm lấy cổ áo ngủ của tôi mà xoắn chặt, tôi nghẹt thở. Vậy em sẽ đi với anh? Không, mày không được đi. Mày sẽ chỉ làm ồn thôi. Thật tối công. Tôi mở chốt cửa sau và giữ trong khi anh bò xuống các bậc thềm. Lúc đó hẳn đã 2 giờ, trăng sấp lặn. Và những bóng hàng rào mắt cáo mờ dần. Chiếc áo sơ mi trắng của rêm nhấp nhô, giống như một con ma nhỏ nhảy trốn buổi sáng đang đến. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lạnh mồ hôi đang chảy hai bên mặt tôi. Anh đi ngõ sau, qua bãi hoang, băng qua sân trường, và vòng tới hàng rào. Tôi nghĩ như vậy, ít ra đó là lộ trình anh đang nhắm theo. Đường đi đó sẽ mất nhiều thời giờ hơn, vì vậy chưa đến lúc phải lo. Tôi chờ, cho đến lúc phải lo, và chờ nghe tiếng súng của ông Ridley. Rồi tôi nghĩ mình nghe hàng rào sau kêu cót kết. Đó chỉ là tưởng tượng. Rồi tôi nghe bố Atikert ho, tôi nín thở. Đôi khi nửa đêm đến phòng tắm, chúng tôi thường thấy ông đang đọc sách. Bố nói ông thường thức giấc lúc nửa đêm, kiểm tra tụi tôi, rồi đọc sách lại để ngủ. Tôi chờ đèn của bố bật lên, căng mắt nhìn ánh sáng tràn ngập căn phòng. Đèn vẫn tắt, và tôi thở vào. Những con run đã về nghỉ, nhưng những quả xoan chín vẫn gõ trên mái nhà khi gió thoảng qua, và bóng tối thảm não. Với tiếng chó sủa xa xa. Anh ấy kia rồi, đang trở lại với tôi. Tấm áo trắng của anh thấp thoáng bên hàng rào sau nhà, và rõ dần hơn. Anh bước lên những bậc thềm sau nhà, đóng chốt cửa sau lưng lại, rồi ngồi xuống giường mình. Không nói lời nào, anh dơ cái quần lên. Anh nằm xuống, và trong một lát tôi nghe giường anh rung lên, rồi anh nằm im. Tôi không nghe anh ngọ ngoại nữa. James ủ rũ và im lặng suốt một tuần. Như bố Atikert đã có lần khuyên tôi làm, tôi thử đặt mình vào vị trí James và ứng xử như anh ấy xem sao. Nếu tôi đi một mình đến nhà Ridley lúc 2 giờ sáng, đám tang của tôi hẳn đã được tổ chức vào chiều hôm sau. Vì vậy tôi để James một mình và cố không quấy giày anh. Năm học bắt đầu, lớp 2 cũng tồi tệ như lớp 1, thậm chí tệ hơn. Họ vẫn chìa những tấm thẻ vào mặt ta và không cho ta đọc hay viết. Sự tiến bộ của cô Caroline ở lớp kế bên có thể được ước tính bằng tần số tính cười. Tuy nhiên cái nhóm như thường lệ không qua được lớp 1 vẫn ở nguyên đó và chúng có công lớn trong việc giữ trật tự. Điều lý thú duy nhất của lớp 2 Là năm nay tôi phải ở lại muộn bằng rêm, và anh em tôi thường cùng về nhà lúc 3 giờ. Một buổi chiều khi chúng tôi băng qua sân trường về phía nhà, bất ngờ rêm nói. Có một điều tao chưa nói với mày. Vì đây là câu trọn vẹn đầu tiên của anh sau nhiều ngày, nên tôi khuyến khích anh. Về chuyện gì vậy? Về đêm đó. Tôi nói. Anh không hề nói với em bất cứ chuyện gì về đêm đó. James xua những lời của tôi, như đang quạt mấy con rùi nhuế. Anh im lặng một lát, rồi nói. Khi tao trở lại để lấy cái quần, nó dối nùi từ khi tao tuột nó ra. Tao không gỡ nó ra được. Nhưng khi tao quay lại... James hít một hơi sâu. Khi tao quay lại... Nó được xếp, vắt ngang hàng rào, giống như nó đang chờ tao vậy. Giọng rêm trùng xuống, và còn chuyện nữa. Về nhà tao cho mày xem, nó đã được khâu lại, không giống một phụ nữ khâu, mà giống kiểu tao dáng làm, nhanh nhúm hết trơn, hầu như giống... Vậy có ai đó biết anh sẽ quay lại kiếm nó. Rêm rùng mình. Giống như ai đó đọc được ý nghĩ của tao, giống như ai đó có thể biết tao sắp làm gì. Không ai có thể biết tao sắp làm gì trừ khi họ biết tao, đúng không sao Câu hỏi của Jim là một lời khẩn cầu. Tuy chấn an anh, không ai có thể biết anh sắp làm gì trừ khi họ sống trong nhà này với anh. Còn em có khi thậm chí còn không biết nữa kia. Chúng tôi đi ngang cái cây của mình. Trong lỗ hấp của nó có một cuộn dây xám. Tôi nói đừng lấy rêm. Đây là chỗ dấu của ai đó. Tao không nghĩ thế, Scal. Phải mà. Ai đó như Walter Cunningham đến đây và mỗi giờ nghỉ và giấu các thứ của nó. Và tụi mình đi ngang rồi lấy của nó. Nghe này cứ để nó ở đó vài ngày. Nếu nó còn đó, mình sẽ lấy. Đồng ý Không. Riem nói đồng ý Có thể mày đúng Chắc nó là chỗ của thằng nhóc nhào đó Giống những thứ của nó Không cho bọn lớn hơn biết Mày biết là chỉ khi đi học Mình mới thấy mấy thứ đó Tôi nói phải Nhưng tụi mình đâu có đi ngang đây Trong lúc nghỉ hè Chúng tôi về nhà Sáng hôm sau cuộn dây vẫn còn Ở nơi chúng tôi để nó lại Khi nó vẫn ở đó Và ngày thứ ba James bèn bỏ vào túi Từ đó trở đi chúng tôi xem Mọi thứ tìm thấy trong lỗ hốc đó Là tài sản của chúng tôi Lớp 2 thật chán Nhưng James cam đoan rằng Tôi càng lớn Trường học càng tốt hơn Rằng mới đầu anh cũng vậy Và mãi đến lớp 6 Người ta mới học được điều đáng giá Lớp 6 Có vẻ khiến anh vui từ đầu Anh học qua thời kỳ Ai Cập mà tư thấy khó hiểu. Anh cố đi thẳng đơ người, dơ một tay tới, một tay ra sau, để bàn chân này sau bàn chân kia. Anh tuyên bố, người Ai Cập đi theo kiểu đó. Tôi nói nếu họ đi như vậy, tôi không biết làm thế nào họ hoàn thành công việc được. Nhưng Jim nói, họ đã thành quả hơn người Mỹ nhiều. Họ đã chế ra giấy vệ sinh, và thoát ướp xác vĩnh huyễn. Và hỏi, ngày nay chúng ta sẽ ở đâu nếu họ không nghĩ ra những thứ ấy? Bồ Tát Tiếp Bảo, tôi bỏ bớt những tính từ rồi thì tôi sẽ có các sự kiện. Ở Nam La Habana, các mùa không được xác định rõ ràng. Mùa hè lăn sang mùa thu và mùa thu đôi khi không có mùa đông nối theo sau mà chuyển sang một mùa xuân ngắn ngủi. Rồi tan lại vào mùa hè Mùa thu năm đó là một mùa thu dài Hầu như không lạnh đến mức cần Tới một chiếc áo khoác mỏng James và tôi Đang đi theo quỹ đạo của chúng tôi Vào một chiều tháng 10 diệu mát Thì ký hốc cây khiến chúng tôi dừng lại Lần này có cái gì trăng trắng trong đó James dành cho tôi đặc ân Tôi lôi ra hai hình nhân nhỏ Được tặng bằng miếng xà bông Một cái tạc hình đứa con trai Hình kia mặc chiếc đầm thô Trước khi tôi nhớ ra rằng Không có thứ bùa ếm nào như vậy Tôi đã hét lên và ném chúng xuống Rêm lượm chúng lên Có chuyện gì với mày vậy? Anh chùi sạch bụi đỏ Bám trên mấy cái hình nhân Anh nói Mấy cái này hên lắm Tao chưa từng thấy thứ nào đẹp như vậy. Anh thả chúng xuống tay tôi. Chúng gần như là hình ảnh thu nhỏ hoàn hảo về hai đứa trẻ. Đứa con trai mặc quần sóc, một lọn tóc bù sổ xóa xuống chân mày nó. Tôi nhìn lên xem, một lọn tóc nâu thẳng rũ xuống từ đường ngôi. Trước đây tôi chưa từng nhận ra điểm này. James nhìn từ búp bê gái sang tôi, búp bê có tóc che kín chán, tôi cũng vậy. Anh nói, những hình này là tụi mình. Theo anh, ai làm chúng? Anh ấy hỏi, ai ở quanh đây biết đéo gọt mà tụi mình biết nhỉ? Ông Avery. Ông Avery chỉ làm sống vậy thôi, ý tao nói chạm khắc ghế. Ông Avery làm trung bình một thanh củi một tuần. Ông gọt đến lúc nó nhỏ lại, còn bằng cây tăm, rồi nhai. Tôi nói đó là người yêu của cô Stephanie. Ông ta khắc được, nhưng ông sống ở vùng nông thôn. Ông ta chú ý đến tụi mình từ hồi nào vậy? Thì có lẽ ông ngồi ở hàng hiên, nhìn tụi mình, thay vì cô Stephanie, nếu em là ông ta em sẽ làm vậy. Rêm nhìn tôi rất lâu, đến độ tôi hỏi có chuyện gì vậy, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời, không có gì, scour. Khi về tới nhà, Rêm cất hai con búp bê vào dương của anh. Chưa đầy hai tuần sau, chúng tôi nhận được nguyên một gói kẹo cao su, mà chúng tôi cứ thế tận hưởng. Lời đồn rằng mọi thứ ở khu nhà Ridley đều là thuốc độc, đã trôi khỏi ký ức của Rêm. Tuần kế tiếp, lỗ mộng đó chứa một huy chương xỉn màu. James đưa nó cho bố Atticus xem. Ông nói đó là huy chương đánh vần, rằng trước khi tụi tôi ra đời, các trường ở hạt may căm có những cuộc thi đánh vần và thưởng huy chương cho người thắng cuộc. Bố Atticus nói, chắc có ai làm mất nó. Đạn ông hỏi tụi tôi đã hỏi vòng vòng xung quanh chưa? Rìm đá chân tôi khi tôi định khai ra nơi chúng tôi nhặt được nó. Rìm hỏi, liệu bố Atikert có nhớ ai đã nhận được một cái không? Bố Atikert nói không. Món quà lớn nhất của chúng tôi xuất hiện 4 ngày sau đó. Nó là chiếc đồng hồ bỏ túi không còn chạy nữa, gắn vào một sợi dây chuyền, có con dao nhôm. Rìm à, anh có nghĩ nó là vàng trắng không? Không biết, để tao đưa cho bố xem. Bố Atticus nói chắc nó đáng giá 10 đô, gồm con dao, dây chuyền, các thứ, nếu nó còn mới. Ông hỏi, con có đổi chắc với ai ở trong trường không? Ồ không, thưa bố. James lôi ra cái đồng hồ của ông nội, mà bố Atticus cho anh ấy đeo mỗi tuần một lần, nếu anh giữ cẩn thận. Và những ngày đeo đồng hồ đó, rêm đi đứng rất cẩn thận. Bố à, nếu bố đồng ý, con sẽ giữ cái này xài thay cái kia, không chừng con sửa nó được. Khi cái mới thay thế dần cái đồng hồ của ông nội, và việc đeo nó trở thành một nhiệm vụ phiền toái trong ngày, rêm không còn cảm thấy sự cần thiết của việc xác minh giờ giấc 5 phút một lần nữa. Anh đã làm việc sửa chữa ngon lành. Chỉ có một lò xo và hai màu nhỏ xíu được bỏ ra. Nhưng đồng hồ vẫn không chạy. Anh thở dài. Ôi, nó không bao giờ chạy Scout ạ. Hả? Mày có cho là mình nên viết một lá thư cho người để lại những thứ này cho mình không Scout? Đúng vậy đó, James. Mình cảm ơn họ. Có gì sai đâu. James nắm hai lỗ tay. Lắc đầu qua lại. Tao không hiểu. Tao vẫn không hiểu được. Tao không biết tại sao, Scout. Anh nhìn về phía phòng khách. Tao nghĩ tốt hơn là nói với bố Atikert. Không, tao cho là không. Thế em sẽ nói với bố rồi mà anh. Không, đừng làm vậy, Scout. Suốt buổi tối, anh đã định nói với tôi điều gì đó. Khuôn mặt anh sáng bừng. Và anh trồm tới bên tôi. Rồi anh lại đổi ý. Giờ anh lại đổi ý nữa. Ô, không có gì. Nè, mình viết thư đi. Tôi chìa tờ giấy và cây bút chì vào ngay mũi anh. Được rồi, kính thưa ông. Sao anh biết đó là đàn ông? Em cá, đó là cô Mau Đi. Em tin chắc điều đó từ lâu. Cô mau đi, đâu có nhai kẹo cao su. James cười toe mày biết đó. Nhiều khi cô có thể nói chuyện khá thật. Có lần tao mời cô một thanh kẹo cao su, cô nói không cảm ơn, rằng kẹo cao su dính vào vò miệng làm cô không nói chuyện được. Chả phải vậy sao? Phải, có khi cô ấy có thể nói những điều hay ho, nhưng dù sao cô cũng không có đồng hồ đeo tay với sợi dây chuyền, James nói, thưa ngài, chúng tôi trân trọng cái... Không, chúng tôi trân trọng mọi thứ mà ngài đặt vào cây cho chúng tôi. Kính thưa Jeremy Atikov-Fin. Ông ta đâu biết anh là ai nếu anh ký tên như vậy. James tẩy tên anh và viết, James Fin. Tôi ký tên Jean-Louis Fin bên dưới. James để lá thư và bì thư. Sáng hôm sau trên đường đến trường, anh chạy trước tôi và dừng lại chỗ cây cây. James đang quay mặt về phía tôi. Khi anh nhìn lên và tôi thấy anh trở nên trắng bạch. Scout. Tôi chạy tới chỗ anh. Có ai đó đã chám lỗ bọc đó bằng xi măng. Đừng khóc Scout. Đừng khóc lúc này. Mày không lo rằng... Anh thì thầm với tôi suốt đường đến trường. Khi chúng tôi về nhà ăn trưa, James nuốt vội nuốt vàng, chạy ra hàng hiên, đứng ở bậc thềm. Tôi theo anh. Anh nói, chưa có ai đi ngang đó. Ngày hôm sau, James lặp lại việc trong trường của anh và được đền bổ. Anh nói, Ô, chào ông Nathan. Chào buổi sáng. James Scout Ông Nathan nói khi đi ngang qua James nói Ông Ridley Ông Ridley quay sang Ông Ridley Ông chết xi măng vào cái lỗ ở cây đằng kia ạ Ông đáp phải Ta chết nó Sao lại làm vậy Cây sắp chết Cháu dùng xi măng chết vào khi chúng bệnh Cháu phải biết điều đó chứ James Rêm không nói gì về chuyện đó cho đến chiều tối. Khi chúng tôi đi ngang cái cây của chúng tôi, anh vỗ một cách trầm tư vào lớp xi măng của nó. Nó vẫn chìm sâu trong suy nghĩ. Có vẻ như anh đang buồn phiền. Vì vậy tôi giữ khoảng cách. Như thường lệ, chúng tôi đón bố Atikert đi làm về tối đó. Khi lên tới bậc thềm, Rêm nói. Bố Atikert. Làm ơn nhìn xa đằng kia, chỗ cái cây đó Cây nào? Cái cây, cây ngay góc khu đất nhà Ridley trên đường tới trường đó Sao? Cây đó sắp chết hả bố? Ồ không con ạ, bố không nghĩ thế Nhìn lá nó kìa, sum xuê, xanh úm um. Đâu có chỗ nào úa đâu Thậm chí nó không bệnh nữa hả bố? Cái cây, cây đó khỏe mạnh như con vậy rêm Có chuyện gì vậy? Ông Nathan nói cây đó sắp chết thì cũng có thể bố chắc ông ta biết nhiều về cây của ông hơn chúng ta. Bố Atikos để chúng tôi ở lại hàng hiên. James tựa vào cây cột cọ vai vào đó. Anh ngứa hả James? Tôi hỏi một cách hết sức lịch sự anh không trả lời. Tôi nói, vào nhà đi James. Lát nữa đi. Anh đứng đó, cho đến khi đêm xuống, và tôi chờ anh. Khi chúng tôi đi vào nhà, tôi thấy anh nãy giờ đã khóc. Mặt anh bẩn ở những chỗ có thể có nước mắt. Nhưng tôi nghĩ thật kỳ lạ là tôi không hề nghe thấy tiếng anh khóc. Vì các lý do mà những nhà tiên tri kinh nghiệm nhất ở hạt may căm cũng không thể hiểu được. Năm ấy, mùa thu đã chuyển sang mùa đông. Chúng tôi có hai tuần lạnh nhất kể từ năm 1885. Bố Atikert kể ông Avery nói là trên đá Rosetta có viết rằng khi trẻ con không vâng lời cha mẹ chúng, hút thuốc lá và đánh lộn, các mùa sẽ thay đổi. Rêm và tôi bị đè nặng bởi cái tội đã góp phần vào những sai lệch bất thường của thiên nhiên do đó gây bất hạnh cho hàng xóm của chúng tôi và bực bội cho bản thân chúng tôi. Bà Ridley già chết mùa đông năm đó, nhưng cái chết của bà chẳng gây được mấy xôn sao. Hàng xóm hiếm khi thấy bà, chứ lúc bà ra tưới mấy cây chuối hoa của bà. James và tôi cho rằng, cuối cùng, bu đã giết bà. Nhưng khi bố Atticus từ nhà Ridley trở về, Ông nói bà chết vì những nguyên nhân tự nhiên trước sự thất vọng của chúng tôi. James thỉ thầm hỏi bố đi. Anh hỏi đi, anh lớn nhất mà. Đó là lý do mày phải hỏi bố. Tôi hỏi, bố Atikert à? Bố có gặp ông Arthur không ạ? Bố Atikert nghiêm nghị nhìn tôi qua tờ báo. Bố không thấy. James cản. Không cho tôi hỏi thêm nữa. Anh nói bố Atikert vẫn còn dễ sốc về chúng tôi và nhà Ridley. Và có dò hỏi gì thêm cũng không ổn. Jim có ý rằng bố Atikert nghĩ những hành động của chúng tôi vào đêm mùa hè ấy không đơn thuần chỉ dừng lại ở chỗ chơi phé cởi đồ. Jim không có cơ sở vững chắc cho những ý tưởng của anh. Anh nói đó chỉ là một linh cảm bất chật. Sáng hôm sau tôi thức dậy, nhìn ra cửa sổ, và gần như chết điếng vì sợ hãi. Tiếng rú của tôi khiến bố Atikert đang cạo dâu trong phòng tắm phải chạy ra. Tận thế rồi bố Atikert, làm ơn làm cái gì đi chứ? Tôi lôi ông đến bên cửa sổ mà chỉ. Ông nói, ôi không phải đâu, tuyết rơi đi Moscow. James hỏi bố Atikert. Liệu nó rơi hoài hay sao? James cũng chưa từng thấy tuyết. Nhưng anh biết nó là gì? Bố Atikos nói ông không biết gì hơn James về tuyết. Nhưng bố nghĩ nếu trời ẩm ướt thế này, nó sẽ chuyển thành mưa. Điện thoại gieo. Và bố Atikos rời bàn ăn đến nghe. Bố nói khi quay lại. Đó là Ơ Lam May. Bố chích nguyên văn nhé. Vì hạt may căm không có tuyết rơi từ năm 1885, nên hôm nay sẽ nghỉ học. Ân la may là người trực tổng đài điện thoại hàng đầu của may căm. Cô được sau việc phổ biến những thông báo công, thư mời đám cưới, phát còi báo cháy, và cho những chỉ dẫn sơ cứu khi bác sĩ Arainon đi vắng. Cuối cùng khi bố Atikert yêu cầu chúng tôi chặt tự lại, và bắt chúng tôi nhìn vào đĩa thức ăn của mình thay vì ra ngoài cửa sổ. Jim hỏi Đắp người tuyết như thế nào hả bố? Bố Atikos nói Bố chưa từng biết Bố không muốn tụi con thất vọng Nhưng bố e rằng không có đủ tuyết để làm một quả cầu tuyết nữa kìa. Campunia bước vào nói Bà nghĩ trời sẽ như vậy hoài Khi chúng tôi chạy ra sân sau Nó đã phủ một lớp tuyết mềm mỏng. Jim nói, Tụi mình không nên đi lòng vòng trên tuyết, coi kìa, mỗi bước chân của mày lại làm phí phạm hết cả. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ New Hartley qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến.